Vì thế, tào Quân Quân mặt ta nhìn hắn một cái. Tàu phải đi rồi. Cảm ơn. Quân mặt ta để lại một câu, say người nhẹ nhàng mà đi. Đối với Lý Du Nhiên là chất quan trọng, hơn nữa hai người này luôn luôn là điều Lý Du Nhiên muốn. Cảm ơn. Chính là hai từ tầm tượng đến cực điểm. Cảm ơn, đây cũng là hai từ ta muốn nói với người. Lý Du Nhiên đứng một mình, trên mặt hiện trên nụ cười lậm bẩm. ta Lý Du Nhiên. Luôn luôn ở sau mạng, bày mưu tính kể, lại có thể dưỡng thành một tật xấu như vậy. Chẳng lẽ luôn luôn vì người khác bày mưu tính kể mới là cuộc sống có ý nghĩa với ta sao? Nhị hoàng tử dường Đẳng đang buồn bực, đuổi mấy cơ thiếp ầm ầm đi ra cửa, bởi vậy là hoàn toàn không được tốt. Thật sự làm cái gì cũng không có tâm tình. Hơn nữa, người có tam đại thánh địa đột nhiên bỏ đi, càng làm cho vị hoàng tử, mất đi cho dựa đắng tinh cậy, mặc dù vẫn còn lý du nhiên. Nhưng mà không biết hắn sẽ như thế nào. Đúng lúc này quân mặt Tà lại xuất hiện trước mặt hắn, cơ hội như một loại quỷ mị, đột nhiên xuất hiện. Lúc mà nhị hoàng tử phát hiện ra, quân mặt Tà đã chắp tay sau đít, đi thông thả được hai bước, nhan nhã mà tiêu sái. Cửa sổ đều đóng như thường. Hắn trấu cuộc là vào bằng cách nào? Hắn trấu cuộc là người hay là quỷ? Nhị hoàng tử thức kinh khi nhìn thấy quân mặt Tà đến. Lại càng hoảng sợ, vừa bấy ngoát mờm chuẩn bị kêu to, thì đã bị tay quân mặt ta bưng kính, nhất thời cái người đều trung lẫy bẫy, trong ánh mắt lộ ra thân sắc như không muốn chết. Đường kêu, có gọi ai đến cũng vô ích, ta lần này đến chính là mang tin tốt lành cho người. Quân mặt ta đêm đạm nổi, ngoan nào, đừng sợ, ta sẽ không ăn thịt người. Hơn nữa, tại nếu để đến nơi này, người có kêu đến vỡ ý hậu cũng không có tác dụng gì tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời nói xong những lời có chút ẩn ý quân đài thiếu gia buông lỏng tay cha chăm rãi, lâu tay lên quần áo nhị hoàng tử quân quân bạc tạ, người muốn làm gì nhị hoàng tử hai hàm chân đánh vào nhau kêu cảnh cách sợ hãi lui về phía sau hắn tuy rằng sợ hãi nhưng cũng hiểu được kêu lên quả nhiên là không có ý nghĩa rồi lấy thực lực truyền kỳ của quân bạc tạ, giết mình giống như giết con kiến Cũng không tốn sức mấy. Đừng lùi, nếu lùi nữa, chắc chắn người sẽ lên đắp tủ ngưỡi hòa quả. Quân mặt ta mỉm cười. Được rồi, như vậy mới ngoan. Ta hỏi người, người có nguyện ý làm hoàng đế hay không? Người, có ý tứ gì? Dương đắng hoảng sợ nhìn hắn. Khi nghe đến ba từ làm hoàng đế, trong ánh mắt đột nhiên lộ ra một tiêu cháy bỏng khó có thể che giấu. Chỉ cần người làm tốt vài việc, ta sẽ đưa người lên ngôi vị hoàng đế. Quân Mạc Tà ánh mắt sáng quắc, mang theo một loại khẩu khí mê hoặc đứng ở trước mặt nhị hoàng tử nổi. Quyết không nuốt lời, mê hồn đại pháp. Tuy rằng, chỉ vận dùng lực lượng tinh thần lực chất ít, chỉ để kích động giả tâm chất lớn trong lòng nhị hoàng tử. Không phải là để khống chế hắn, nhưng nhị hoàng tử tinh thần lực thuộc dạng yếu ớt ra sao, bây giờ là đang trong trạng thái cực kỳ hoảng sợ. Làm sao có thể ngăn nổi quân Mạc Tà, mà cường giả đều có thể bị mê hoặc. Trong mê hồn đại pháp chứ. Chuyện gì? Người cứ nói. Chứ có chuyện gì ta làm không được. Chỉ cần người cam đoàn đưa ta lên ngôi vị hoàng đế, chuyện gì ta cũng có thể làm. Trong mắt dị hoàng tử vẽ sợ hãi chầm trải biến mất, thay vào đó chỉ còn thoát lên giả tâm cuồng nhiệt. Ngôi vị hoàng đế, hai từ này, hoàn toàn làm khắc vọng nội tâm trong 30 năm của hắn điên cuồng xôi trào, thậm chí không cần tiếp tục biện pháp mê hoặc nhi hoàng tử chính mình đã muốn hưng phấn lên, đúng là không mất sức mà nhận lời. Đúng là đồ ăn hại, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, lại có loại ăn hại như thế. Quân mặt ta trong lòng thầm mắng hai cậu, là một hoàng tử mà đem chính mình dày xéo đến loại tình trạng này. Dường đẳng không thể nói là hậu vô lai giả, nhưng cũng là tiền vô của nhân rồi. Nếu không phải hiện tại, hắn hùng phong nàng trứng, phong trừng đã sớm giết hết người rồi thật cha ta chính là cung cấp cho người một phương pháp đơn giản nhất, chỉ cần người giết dương cầu cùng với dương hiệt. sau đó từ tay giết chết dương hoài vũ. Quân mặt ta ta cam đoan người nhất định có thể ngồi lên lòng ủy, hoàn thất thiền hương, con nói giỏi bị giết hết, chỉ còn duy nhất lại người phương pháp đơn giản như vậy, người không nghĩ đến sao? Quân mặt ta trầm thấp nói, trong giọng điệu tràn ngập mê hoặc đến cực điểm. À, nhị hoàng tử trong nhí mắt ngay người, từ xưa đến nay. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, vì hoàng đế nào mà không tâm ngoan thủ lạc, nếu ngay cả đối thủ cạnh tranh cùng mình cũng không nợ giết, cũng không dám giết, thì sao người có thể làm hoàng đế duy ngã độc tôn? Quân mặt ta ghé sát vào tai hắn, chăm trại nổi. Bài Dương Cầu và Dương Hiệt còn có Dương Hoài Vũ đều là đối thủ cạnh tranh của người, sinh tử đối đầu, càng trở đế nghiệp, sớm đã không còn là huynh đệ thân sinh. Điểm này, ngươi hiểu được, bọn hắn không chết, chính là ngươi phải chết. Hơn nữa, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không leo lên vị trí kìa, chỉ cần có sự ủng hộ của ta, chứ ngại phía trước, ngươi không có gì hiểm trợ. Nếu chỉ còn lại một mình ngươi, vậy chính là thuận lý thành chương, Ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Hiện tại tam đại thánh địa đây đi, chỉ còn ta mới có thể giúp ngươi. Quốc ma ta chậm trại nói, những lời này của hắn dùng tính thần lực đặc biệt, trực tiếp làm cho nhị hoàng tử. Sau trong tâm linh chấn động lên, trong lòng dị hoàng tử châm trải chuyển biến, tiếng động chấn động, trong đầu vang lên, dần dân, toàn bộ tâm trí đều tràn ngập âm thanh này. Nếu không giết được bọn hắn, ta quả thật là không có hy vọng, thậm chí cũng bị giết, chỉ cần giết bọn hắn, ta chính là hoàng đế. Bọn hắn là đối thủ của ta, địch nhân, đối đãi với địch nhân, sao có thể nương tay? Vụ hoàng dương hoài vũ, ngươi đã nhiều năm làm hoàng đế như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn chưa thấy đủ sao, ngươi vì cái gì còn muốn chiếm vị trí ấy, hay là lăn xuống đi thôi. Đại cả, dương cầu, ngươi cho rằng, người là lão đại, ngôi vị hoàng đế hiện diện, là của ngươi sao? Trước đó vài ngày, phụ hoàng chính thức xác phong ngươi làm thái tử, ngươi thật cao hứng sao, nhưng mà ngươi băng vào cái gì? Chẳng qua, ngươi chỉ ra trước ta mấy năm, điều này thì tính làm gì? Nếu lấy tuổi lớn nhất để làm hoàng đế, thì có tư cách nhất thế giới này, chính là ô quỳ vì nó có thể sống hơn mười vạn năm. tam đệ, dương hiệt, ngươi, thì tính là quái gì? Chỉ bằng ngươi mà cũng mờ ngôi vị hoàng đế sao? Ngươi cho rằng ngươi nhỏ tuổi nhất, phụ hoàng nhất định, sẽ sủng ái ngươi à? Tất cả mọi người phải nhường ngươi sao? Ta khinh! Hoàng đế, ngươi cũng sớm sao? Trầm trải, hơn bao giờ hết, cảm xúc của nhị hoàng tử kích động lên, đột nhiên xoay người một cái, khí thế hiên ngang hùng dũng tiêu sái, sai bước đi đến cái bàn trước mặt. Khẽ vương tay, lấy chén tra trên bạn cầm lên, bịch một tiếng, chén vỡ nát, sau đó chăm một cái, đem cái bạn nhấc lên. Dậm chân đắm ngực, khuôn mặt đỏ bựng, hai mắt điên cuộn, hướng lên trời dần dữ gầm lên một tiếng. Làm, làm con mẹ nó đi! Dương đáng cuối cùng đã bị quân mặt tạ kích động, từ trong ra ngoài hoàn toàn bạo phát. Hắn, thở hổn hển vì phò đi đến trước mặt quân mặt tạ giống như một con gà chọi đang xù lòng. Quân tam thiếu già! Lời của ngươi là thật à, ngươi thật sự đồng ý ủng hộ ta, chỉ cần ngươi làm được, ta liền cho ngươi lên mây xanh. khuôn mặt ta chậm tư gật đầu, quyết không nuốt lời. Được, nhị hoàng tử tung cho một cước, đem cái bạn vừa nãy đá lăng đi mấy vòng, nối giận đùng đùng nổi. Vậy bốn vườn sẽ làm thịt ba tên vương bắt đảng kìa, chỉ cần có tam thiếu ủng hộ, chuyện gì không thể làm chứ. Hiện tại, nhị hoàng tử cực kỳ kích động, không chút nào ý thức được. Mấy người, Vương bác Đặng kia chính là phụ thân quân đệ của mình, mà bản thân hắn chính là nhi tử của một vương bác Đặng, là đệ đệ của vương Bắc Đặng, là ca ca của một vương bác Đặng. Không biết có phải hay không cũng là vương bác Đặng này. Đúng, chính là phải. Thật ba Vương bác Đặng kia. Quân mặt tà vỗ tay, thuận tiện những cái bạn suy xẻo, ai, không biết tại sao cái bạn quá cứng trắng. Hay là nhị hoàng tử không có sức lực lăn mấy vọng như vậy, tuy nhiên vẫn còn chắc chắn, tự hồ như Chưa từng di chuyển vậy, cho dù có là một người, hoàn toàn không có luyện qua huyện khí, xuất ra vài cước như vậy, các bạn phỏng trừng cũng sớm nát vụn rồi. Mà nhị hoàng tử không biết là do khí tức hay là do quá mệt, liền vài cái như vậy, hơi thở đã muốn dụng dập, dường như chỉ ném vụn được chén tạng. khuôn mặt ta có chút bội phục, lực đạo của một đam nhân lại có thể yếu đến tình trạng này, nhưng ta không có thực lực, một chút thực lực cũng không có. Nhiều hoàng tử hào khí, can vân, phát tiếc một chút, mệt đến sự bột mét, bỗng nhiên ngồi trầm hởm trước mặt đất khóc trống lên, giống như tiểu hài tử thương tâm. Ngoan nào không có chuyện gì, có ta âm thầm ủng hộ, chẳng khác nào ngươi có thực lực, Lý Du Nhi cũng sẽ giúp ngươi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, phải nghe lời Lý Du Nhi. Hắn muốn ngươi làm cái gì, ngươi phải làm cái đó, biết không? Chỉ cần tất cả, phân phó đều hoàn thành, ngươi nhất định có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Quân hoạt ta khinh bỉ hắn muốn đến ói ra thì vẫn phải gắn ngượng nhẹ lời an ủi. Đương nhiên, nói mấy câu đó nhất định phải dụng tinh thần lực xuyên thấu. Thật sự à? Nhị hoàng tử kích động nói. Thật sự. Quân mặt ta cực đầu. Ta nhất định giết bọn họ. Ai ngăn cản ta, chết. Nhị hoàng tử dương đáng kiên định nói. Bàn tay nắm chặt, tuyên thệ. Quân mặt tà lặng lặng cười khinh bị, lần thứ hai vô thành vô tức, tiểu thức. Và nhị hoàng tử giống như con ngựa, bị vỗ một đau vào mông, lập tức hướng Lý Du Nhiên bên kia đi lại. Vừa rồi quốc mặt ta đã nói qua, chỉ cần nghe lời Lý Du Nhiên, Lý Du Nhiên sẽ giúp ta lên ngôi vị hoàng đế. Lý Du Nhiên kinh ngạc, hắn thật sự chứng kinh rồi. Không thể tưởng tượng được quốc mặt ta làm việc tốc độ là nhanh như vậy. Từ khi biết, đến khi đi vào, chưa đến nửa canh vợ, liên khiến vị nhị hoàng tử này nổi giận đùng đùng đi ra. Mà còn bồ dặn bành bẻ, lên tiếng cùng hoàng đế và hai vị hoàng tử bộ không đội trời chung từ hồ ba người kia mới là cựu nhân giết già hơn nữa còn luôn phiên cưỡng hiếp lão bà của hắn nghe xong nửa ngày lý du nhiên cuối cùng mới hiểu nhìn bộ dáng phả thê mãn nguyện của vị hoàng tử trong lòng hắn không khỏi dâng lên một chút bi ai thật không hiểu quốc vạc tài làm thế nào nói dâm ba câu, liền lừa dối được vị nhị hoàng tử thành bộ dạng đức hạnh này nhân tài à siêu cấp nhân tài à trong lòng tuy rằng suy nghĩ như vậy Nhưng lý Duy nhiên vẫn hết sức phối hợp, hiện tại, dưới ảnh hưởng của quân Mạc Tà, tự mình có một ông chủ ngốc nghe lời như vậy, thì âm mưu quỷ kế táo bảo cô mình đã có đất dụng vỏ. Tuy chẳng có phải nghe hoàn toàn, nhưng phụ tá cho một cái khôi lũi đạt được mục đích cũng là một việc có cảm giác thành tựu, mặc dù chỉ trong nhí mắt thành hoàng. Bây giờ của Mạc Tà đã quay về quân gia, quân đại thiếu gia gọi hải trầm phong phân phó một câu. Nói cho bệnh đăng vương, cùng dương tự, chuẩn bị sẵn sàng. Hãy trầm phong lãnh mệnh mà đi. Ngày hôm sau, tài quân gia, quân mạc Tà cử trên lưng ngựa một đường vuông trời chạy nhanh như gió chớp ra cửa bắc. Tiếp đó, khi đi ra ngoài mấy trăm dặm đường, bạch mã vứt lại bên đường, các người biến mất không thấy tầm hơi. Mà ở quân già mơ hồ truyền cho tin tức. Lúc này, quân mạc ta nổi giận ngút trời, hiện tại đã xuất phát đi điểm sư phụ của mình, trở về bất cứ lúc nào đã báo thù. Còn có, sư phụ của quân đại thiếu. Hình như ông một đời trước xạ. Một đoàn đường ăn gió nằm xương. Ngựa không ngừng võ lúc này chỉ sợ. Trầm trễ trong một thời gian dài. Nhưng, thu đây không thể không bảo. Điểm này, nghe nói quân mạc tà, ở trong từ đường, quân già, tề, chính là nói như vậy. Không có lửa làm sao có khói. Trong mấy ngày này, vốn có không ít người ẩn nắp ở trong quân già thám thính tin tức. tin tức động trời như vậy vừa trà tới, chỉ một thoáng tất cả mọi người đều đã biết. Tới những phương diện này, quân gia hình như lại hạ nghiêm lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được đàm luận về phương diện này, cho nên nếu như chẳng hạ nhân quân gia lại hỏi thầm, liền chứng kiến vẽ hoài nghi cùng về chừng tất cả. Còn có ngạc nhiên, ngươi làm sao mà biết được? Sau đó tin tức này, liền bí mật lưu truyền khắp Thiên Hương Thành, một truyền mười, mười truyền trăm. Một nhóm thánh giả của tam đại thánh địa đang ở một nơi bí mật cùng cười. Cuối cùng cũng thành công, mục đích cuối cùng cũng sắp đạt được rồi. Quân mặt ta đã khởi hành đi mời sư phụ của hắn. Bất quá mai tôn giả lại không có chết, điều này sao có thể? Có người đưa ra nghi vấn, lời này ngươi cũng tình sao? Điều này rõ ràng là quân mặt đã theo dệt cha, đếm mê hoặc lòng người, manh mẽ phản phệ như vậy, hơn nữa trả giá lớn bằng công kích sinh mạng của ba vị thánh giả, đồng thời còn có hai tầng thiên địa chi uy, làm sao có thể không chết? Ngay cả ba vị thánh giả, mộng huyện huyết hải, cũng bị nàng kéo xuống đệm lưng rồi. Nàng không chết, đó mới thật sự là không có tiền lý. Quân mạc tà trước rõ tràng, để chứng ăn lòng người. Mình nói như vậy, nếu theo lời nói là không chết. Vậy sao không thấy hắn đưa về nhà? Ta phỏng chừng, lời này cũng chỉ để lừa gạt đám huyện thú đầu óc đơn giản mà thôi. Có người cẩn thận phản bác lại. Lời nói cũng rất có lý. Có đạo lý. Không sai, quân mặt ta đã từng nói, đưa Mai Tuyết Yên đến chỗ sư phụ hắn dưỡng thường. Thế mà bây giờ, lại đi ra ngoài tìm sư phụ trong thời gian lâu như vậy, điều này rõ ràng là mâu thuẫn. Người ngu cũng có thể đoán ra được, Mai Tôn Giả nhất định đã chết. Quân mặt ta không chịu thừa nhận, hầu phân nửa chính là sợ huyền thú theo cái chết của Mai Tôn Giả. Không tiếp tục nghe theo hiệu lệnh của hắn, mới thiêu dệt, nên chuyện ma quỷ này. đông đúng, nếu bọn họ trở lại thiên hương thành, còn cách một đoạn thời gian. Vừa lúc chúng ta nhân cơ hội này điều trị thường thế, treo quân mặt ta cùng vị sư phó kìa. Không nghĩ tới, quân mặt tà là thật sự, biết điều như vậy, biết chúng ta chờ đợi, suốt ruột, thậm chí ngay cả toàn bộ nguyện vọng muốn đạt được của chúng ta, hắn và sư phụ cùng nhau đi tìm chết. Ha <cười> ha, không sai, không sai, quá đúng là, đi mọn gót dày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công, nói công sai, ha ha. Đúng như Lý Duyên phán đoán. Mấy vị thánh giả đúng là không có phản đối, quá cao à? nhưng suy nghĩ cũng không có sai biệt nhiều lắm, lại có thể đem biểu hiện và dối toàn bộ suy nghĩ ra, duy nhất một lợi đã chỉ ra, thậm chí còn có thể nghĩ ra một biện pháp rất hợp lý. Trước bá đạo, bất quá, đó cũng chính là chỗ cao minh của kế sách này. Bất luận cái nào cũng đều nghĩ tới quân mặt tà sẽ báo thù, nhưng thực lực không đủ, vì vậy làm thế nào báo được thù này? không đi tìm sư phụ mình, thì còn có thể tìm ai. Cho nên, quân mặt ta đi tìm sư phụ của mình là hoàn toàn hợp tình hợp lý, phù hợp với tình trạng hiện nay. Hơn nữa, trừ biện pháp đó, quân mặt ta không có biện pháp nào khác, nhất định chỉ có một con đường này. Không thể không nói, Lý Chu Diên thời điểm nghĩ ra kế sách này không chỉ thuận theo sự việc, mà còn tính toán đến Tam Đại Thánh Địa. Mỗi người sẽ suy nghĩ như thế nào? Cũng xem xét và cân nhắc. Cho phù hợp với nhân tính, chẳng khác gì thuận theo sự việc, kế sách này nếu không thành công thì mới là lại làm. Nếu đem người của Tam Đại thánh Địa đổi thành quân mặt Tà, chỉ sợ cũng sẽ suy nghĩ giống như vậy, mà đây chính là chỗ cao minh nhất của kế sách này. Chỗ sơ hở duy nhất chính là, Lý Du Diên và toàn bộ người trong thiên hạ cũng không biết, vì sư phụ kia cứu quân mặt Tà căn bản chỉ tồn tại trong hư ảo, nhưng nếu không ai biết thì cũng không ảnh hưởng đến kế sách. Cho nên kế sách này chỉ có thể nói rằng không chê vào đâu được. Việc nên làm, đã làm. tin tức chính giả một thật cũng đã tung ra rồi. Quân mặt ta tính toán trong thời điểm hiện tại. Toàn bộ ân cử tập trung đến một chỗ sự chữa một lần. Hoàng đế tiên hương Dương Hoài Vũ. Lão tiểu tử này khoái hoạt đủ lâu rồi. Cũng đến thời điểm thu thập. Cuối cùng để cho hắn chết trong tay con mình. Nên sẽ làm cho hắn cảm giác trước được thoải mái đi. Trong hồng quân tháp, ma trước yên như thấy mình lọt vào trong một lớp xương mù Phía trước chính là một con đường sáng trực. Xa xa có con đường dài vô tận, tự hụ có hấp lực, khó có thể kháng cự, hấp dẫn nàng, hướng con đường kia đi đến. Nhưng nàng hoàn toàn mất hết tự chủ, hướng địa phương kia đi tới. Tự hụ không có gì để ngăn cản được, nhưng đúng vào lúc này bỗng nhiên có một tiếng bi ai phẫn nộ, kiên định hét lớn, vang vọng trong lòng nàng trời muốn giết nàng đi ta liền nghịch tiền chính nàng nghe được âm thanh này có thể tưởng tượng ra được lời của người này là một loại tâm tình muốn điên cuồng đến phúng máu tươi là một loại phẫn nộ rơi xuống mức cực điểm không cam lòng gào lên giận dữ dốc cạn cả đáy lòng dường như ngay cả linh hồn cũng dữ tận hướng lên lão thiện phát ra cuồng nộ uy hiếp nàng không khỏi dừng bước muốn quay đầu trở lại bởi vì nàng nghe ra được thanh âm này Chó chàng là người nàng thương nhất, nhưng cũng không quay đầu trở về được, nàng cố hết sức kháng cự lại lực hấp dẫn từ địa phương sáng rực kìa, dùng toàn lực phản ứng lại. Ta không nên đi, ta không nên, để cho hắn mở ra, ta muốn sống sót, ta nhất định phải sống sót. Trước cuộc, nàng thành công quay đầu lại, sau đó cảm thấy toàn thân một trận đau nhất, đột nhiên tỉnh lại. Lúc nàng tỉnh lại, chuyện đầu tiên chính là kiểm tra thân thể của chính mình, nàng đi ai phát hiện. Đã biết lần này thật sự xong rồi, chính mình không chỉ trở về trạng thái trước đây của bạn thể hơn nữa mình bây giờ, đừng nói đến tôn giả tứ cấp, cái cả huyền thú thấp nhất cũng không bằng. Mai tôn giả tứ cấp, nhìn thấy trước mắt cái gì? Cũng không bằng trên lịch lớn như vậy, dù lòng có sao với biển cả, thì cũng làm cho Mai Tuyết Yên cơ hội sập đổ, nhưng trong lòng nàng lại không có nịa điểm hối hận, chỉ cần hắn có thể hảo hảo lịch tố rồi. Ta còn sống. Có thể ở xa xa nhìn hắn. Cũng tốt, chứ dù không được gần nhau. Có thể quên ấy, vẫn còn trong tim ta, vẫn là người ta yêu nhất. Mai tuyết yên nghĩ, bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện. Chính mình không gỡ con tim lại trạo trực. Muốn làm mọi chuyện, nhưng cảm thấy thực tế, đột nhiên trong động dâng lên cảm giác mất mát. Chẳng lẽ, hắn, sau này phát hiện cho bạn thể của mình, không tiếp thu được, đem mình từ bỏ sao? Đúng vậy, dù là ai, Phát hiện ra người tuyệt sắc gia nhân từ non hẹn biển, cùng mình bây giờ biến thành con trộm nho nhỏ, chỉ sợ cũng khó có thể tiếp nhận đi. cho dù có bỏ chơi ta, cũng là đúng à. Coi như, người không có bỏ chơi ta, dù sao ta cũng phải trời đi. Chính là, người ta yêu, hy vọng một đời vui vẻ khoái hoạt, cả đời không gặp tai ương, không lo âu phiền não. Nàng thương tâm nghĩ, chầm trải mở mắt. Giờ phút này phát hiện mình đang đứng ở một địa phương kỳ dị đến cực điểm. Nơi này thiên địa linh khí nông đậm cơ hội đến mức nàng hít thở không thông. Nơi này là chỗ nào vậy? Trong cõi trần thế, thế nào là cái chỗ thần gì thế này? Mai Tuyết Yên kinh ngạc con mắt đáng yêu mở ra, trong đầu đổi lên vẻ khiếp sợ khi nhìn thấy chỗ ấy. Cảm thấy dòng nước, không ngừng hướng bên trong thân thể mình tương tra thiên địa linh khí cùng sinh cơ, trong lúc nhất thời, cảm giác như đang nằm mơ. Nếu như đói một mực ở nơi này tu luyện, tốc độ khôi phục của mình sẽ giống như tiến độ tăng vọt lên, nàng kinh hệ nghị. phi dữ truyền đến linh khí tinh thuận, làm cho nàng càng có một loại cảm giác khiếp sợ. nàng đột nhiên phát hiện ở phần hà thể của mình tăng đá thật lớn đang nằm, lại có thể truyền đến một loại thiên địa linh khí khác, mà lại tinh thuận giống nhau. xa xa một thảm lớn hoa cỏ màu xanh màu hồng đùng đưa mười phần sinh động, không đúng. Đây cũng không phải là hoa cỏ bình thường. Ở thiên phạt xâm lâm, nàng đã sớm quen thuộc với các thượng niên linh dược. Mai tuyết yên là tiếp tục cẩn thận nhìn qua. Đột nhiên, bưng kính miệng, lấy nhãn lực của nàng, liếc mắt một cái, liền nhìn ra. Những cây này, tất cả đều là thiên linh dược, có từ vàng năm trở lên. Không có một cây nào ngoại lệ Điều này sao có thể? kia còn là nhân xăm sao? Một cây ở bên là tuyết nhân sam mà Sao có thể? Nhưng mà, cựu nhân sam như thế nào lại lớn như vậy? Lớn hơn gấp mấy lần? Mà thức yên cơ hội cho rằng mình đã thăng thiên rồi. Nơi này chính là tiên cảnh trong truyền thuyết. Tuy không thể nào là nhân gian, bởi vì ở nhân gian hoàn toàn không có địa phương kỳ lạ như vậy. Đúng lúc này, đột nhiên trong không khí dao động khác thường nàng hoảng sợ co trúng thân mình lại. Dù sao mình bây giờ còn quá yếu ớt, nàng cường tròn ở trong này, hơi hơi nhắm mắt lại. Khi hé một chút. Rậm nhìn ra, một thân ảnh đột nhiên ở nơi này, là hắn. Mai Tuyết Yên đột nhiên muốn khóc. Là hắn. Hắn không có bỏ chơi ta. Nơi này, chính là hắn vì ta mà tìm cha để chữa thương này. Nhưng mà... Hình dáng này của ta, làm sao có thể gặp hắn? Như thế nào gặp hắn? Mai Tuyết Yên trong nỗi lòng dâng lên một trận sợ hãi. Một trận thương tâm mất mắt. Hoàng gia, như thế nào ta có thể đối mặt với huynh đây? Quỳnh đối mặt với ta sẽ như thế nào? Mai Tuyết Yên trong lòng chấn động, như sóng cuộn biển gầm, nhắm mắt lại, vẫn không nhúc dứt, rõ ràng là tiếp tục giả vờ vẫn bị hù mệ, miễn cho hai người gặp nhau cùng lâm vào cảnh khó xử. Quân mặt ta lắc bình tiếng vào không gian hồng quân tháp, lắng lặng, nhìn vào sự hồi phục của Mai Tuyết Yên, đưa tay dò sát hơi thở của nàng, rất nhỏ nhưng trầm ổn, mà còn đang ngủ say, không có chuyện biến xấu hơn nữa hết thảy dấu hiệu này đều tỏ trỏ, bên trong mai tuyết yên đang chuyển biến rất tốt vào giờ khắc này đột nhiên cảm giác được trong lòng mình đúng là bỗng nhiên an ổn lại vừa rồi lúc ở bên ngoài cái loại lệ khí này cũng không biết trong phút chốc biến đi đâu mất giờ khắc này nhìn mai tuyết yên dần dần chuyển biến tốt đẹp trong tim của hắn trở nên tràn ngập bình tĩnh cùng tốt lành hoàn toàn yên ổn xuống dưới khuôn mặt ta xoay nghiêng đầu Số cuộc bất đắc chỉ nở nụ cười. Tuyết yên à, nàng cũng hiểu vối chân tịnh của ta rồi. Vừa rồi ở bên ngoài, ta hận không thể tăng sát hết tất cả người trong thiên hạ. Nhưng khi tiến vào, lại thấy chuyển biến tốt đẹp của nàng. Tâm tình liền lập tức tốt lên. Hắn thở ra một ngậm dài cho kỳ thỏa mãn, hơi hơi cuối người xuống, ôm thân thể Mai Tuyết Yên vào lòng, từ từ ngồi xuống. Nhanh nhàng dùng cái trắng chanh nhẹ lên đầu Mai Tuyết Yên, khuôn mặt ta trầm thấp nổi. Tuyết yên à, chuyên tình báo tụ, ta tiêu rằng đã đáp ứng nàng, ta có thể chờ đợi cơ hội, tích góp thực lực, nhưng là hai mươi cá nhận tam đại thánh địa làm thương tổn nặng, lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhất là sáu vị thánh giả, ta tuyệt đối không để cho bọn hắn thông dòng trở về, còn có âm dương thánh giả, khương quân tập, chính là kẻ hiến kế, lấy mẫu thân ta, uy hiếp nàng, ha, ta nhất định làm cho hắn hối hận, Vì sao được sinh ra trên thế giới này? Cái loại tạp chủng Mai Tuyết Yên làng yên bị hắn ôm trong ngực, làm như hoàn toàn không có động tĩnh. Quân mặt ta, xuất thận nhìn phía xa màn sương trắng trong hoàng quân tháp, lại không phát hiện tay Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng lay động. Quân ấy vẫn còn để ý đến ta, ngay cả khi ta không còn hình người, trở lại nguyên hình. Nhưng hắn vẫn như vậy ư, trong lòng Mai Tuyết Yên, đột nhiên tràn ngập vui mừng cùng cảm giác ngọt ngào. Tuyết yên, ta thật nhớ nặng. gặp đài nàng sớm mới tốt, nàng sớm một chút khôi phục hình người. Ai? Ta thật là ngu xuẩn. thời gian cùng nhau lâu như vậy, thế mà thiếu chung còn chưa cùng nàng làm chuyện kìa. Cuối mặt ta phiền muộn nổi, vốn lần này trở về sẽ chuẩn bị, cùng nàng động phộng hoa chút, nhưng kết quả, nha đậu nàng sau một trận vận động, lại đem mình biến thành cái dạng này, làm ca ca phát hỏa, mà không có chỗ phát tiết chính là trách thống khổ. Đợi nàng sau này khỏe lại, càng hào hảo bồi cho ca ca ta. Mai Tuyết Yên trong lòng thở nhẹ một tiếng, cảm thấy một hồi ngường ngùng, thì ra ý niệm trong đầu tên này, chứ chấp ý độ đùi bại như vậy. Lâm bầm nói trong lòng, may mắn là ta khôi phục nguyên hình, bằng không khó mà đỡ được. Hiện tại xem ra, tên này vô lại như vậy, làm sao bây giờ? Ha. Mai Tuyết Yên hạnh phúc thẹn thùng nghĩ. Ai? Nam nhân A? Điểm này thật không tốt. Một khi bị câu dẫn không có cách nào áp chế, trực tiếp bị hỏa dục thiêu đốt. Đáng thương cho thần ca Gata, chính là muốn nín nhịn cũng không được, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, đâu đâu cũng chỉ có thể ngắm. Nhưng đều bị tất cả cười tuyệt, thật vất vả mới có một không cười tuyệt. Nhưng chỉ nhé mắt một cái, đại mỹ nhân biến thành vật nhỏ. Cuối mặt ta hối tiếc nói, than vắng thở dài. Ta thật sự không dễ dàng a, Thật tất điên lên được. Ngay tức thì, ngóng trong nạn khôi phục hình người lại có thể có chút tiếc nuối. dù sao trong bộ dáng của nàng bây giờ nhỏ bé thật đáng yêu à. nàng cũng không có nói rõ ràng. việc này phải trách nàng. nàng cũng không nói sớm. nàng chính là một bộ dáng kia ở thiên phạt xâm lầm. bị thuận đoạn luôn manh của tại chiếm tiện nghi đồ bẩn qua loại nhỏ này. xoa xoa sờ sờ nắng nắng bóp bớp, thật thoải mái à. cảm xúc như người tiếp mới say mê à, dư vị à. khuôn mặt ta tiếp tục thương cảm. bàn tay to đó vô ý thức đặt lên trên người mai tuyết yên. Di chuyển biểu lộ thái độ an ủi Người này quả nhiên Tâm thận bất hảo Mà Tuyết Yên xấu hổ Vui đầu vào lòng thầm nghĩ Thật hận không thể tại nơi Mà bàn tay không thịnh thật Cắn cho một cái Thật sự không có nạn ở bên ta thật sự tịch mệt a Quân màu ta đột nhiên thở dài Bàn tay cũng định chỉ dao động Ngơ ngơ ngờ ngờ ngờ nổi Thực ra Thực chất bên trong ta cũng không phải người của thế giới này Ta nguyên là từ thế giới kia, cách nơi này quá xa rồi, một mình phiêu bạc nơi đất khách, cái loại tư vị này thật không dễ chịu. Ta dù sao cũng chỉ là một du hồn đến từ thế giới khác mà nàng, từ huyền thú hóa thân hình người, hướng mắt nhìn về phương tây cực lạc, toàn bộ thế giới này đối với nàng mà nói tất cả cũng đều là ngoài tộc. Hai người chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng mà. Mai Tuyết Yên trước cuộc nhìn không được, thân thể nhẹ nhàng chấn động một cái. Đột nhiên nghe được tin tức này, thật sự rất trung động. Ta dù sao cũng chỉ là một cái vô hùng đến từ thế giới khác. Theo những lời từ trong miệng quân mặt ta nói ra, Mai tuyết Yên kích ngạc đến cực điểm. Nếu mà đủ khí lực để nói chuyện, chưa sợ bật thúc lên tiếng kinh hồ. Nhưng lần chấn động thân thể này của nàng, trước cuộc làm cho quân mặt ta trở về hiện thực. Tuyết yên, nàng đã tỉnh nà. Nàng có thấy khá hơn chút đạo không? Quân mặt ta mừng như điên bế nặng lên để cho mặt nàng hướng về phía mình, mở miệng chồng ra, ngay tại cái miệng nhỏ nhắn của nàng cắn một cãi. Mai Tuyết Yên, hai mắt nhắm chặt lại, toàn thân trung lên. Tỉnh thì tỉnh rồi, tại sao cậu thẹn thùng chứ? Quan hệ giữa hai chúng ta chính là một đôi tình nữ, đã làm hết tất cả mọi việc. À, không đúng, chuyện quan trọng nhất còn chưa có làm. Cúm mặt ta vui vẻ nở nụ cười. Nàng không biết đâu, mấy ngày này ta lo lắng muốn chết đi được. Trời ơi! Nàng chính là ánh dương, là vị tinh tú, ánh trăng trong lòng ta, quả thật ban đến cho cuộc đời của ta vẻ đẹp như hoa của mùa xuân, cơn gió mắt trời của mùa hạ, vị ngọt ngào của mùa thu, sự ấm áp trong mùa đông lạnh giá. Quân đại thiếu gia nói chuyện buồn nôn đến cực điểm, làm cho Mai Tuyết Yên thân là huyền thú, vốc vắng tròn trịa không tự chủ được toàn tân nổi lên da gà. Lăng da cả người đều ứng họng lên, không phải là do thẹn tùn, mà là... Nàng trung cái gì? Nhanh, mở mắt to trai nhìn nào. Quân đại thiếu gia uy hiếp nói. Nếu không ta sẽ đánh vào cái bông nhỏ của nàng. Nói xong những lời này, đột nhiên cảm thấy chất hạnh diện. Từ khi hai người biết nhau đến nay, quân đại thiếu gia ở trước mặt ba tuyết yên chưa bao giờ được mở mày mở mặt như vậy. Hiện tại chó trang cảm thấy chất thoải mái. Tiểu nha đầu, lần này có thể trôi vào trong tay ta tà chứ. Trước kia, nàng thường xuyên ngược đại ta, quân đại thiếu gia cạn trở gửi phá lên cô mặt vui vẻ, cười gian cộng thêm chút dâm đẳng. Hai mắt mai tuyết yên từ từ khép lại, trời nhắm hẳn lại, dứt khót đem tròng mắt nhỏ. Cũng nhắm lại, không để ý đến tên này nữa. Nàng muốn kêu à? Nàng sao không gọi lên đi? Thành thật nói cho nàng biết. Nàng có gọi đến vỡ ít hầu, cũng không có ai cứu nàng. Ừ, dám không hợp tác cùng với ta. Nàng cho chẳng nàng nhắm mắt lại, im lặng, thì ca ca không có biện pháp sao, xem ca ca đánh mông nhỏ của nàng. Cái cảm xúc đó thật tuyệt. Quân đại thiếu gia có vẻ như rất dâm tạ dạo to. Mai Tuyết Yên bị hắn làm cho hoảng sợ, thật sự là sợ tên này, cha đạp cái nho nhỏ kia của mình, vội vàng mở to đôi mắt. Tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn, trong mắt, trưa bỏ sư quần bách, chính là tức giận. Ha <cười> ha, ý cô ta nói, nhưng thật ra là nơi đó, nàng cực kỳ xinh đẹp. Nhìn thấy nàng thực sự nổi giận, quân đại thiếu gia vội vàng nịnh nọt. Ánh mắt bộ câu, long mi cộng vút, miệng nhỏ xinh. Toàn thân, chuẩn công cận chỉnh, nhìn thế nào cũng không thấy chẳng, ha ha. Ma Tuyết Yên vừa tức giận vừa buồn cười. Trời à, như thế nào mình lại gặp phải tên dở hơi này, biến hóa cũng quá nhanh đi. Huyền thú thông tường, không thể nghe hiểu người nói cái gì, có thể chính mình hạ xuống nhiều gia vị như vậy, có vẻ bề ngoài như hiện tại, nhưng mà vì sao, nghe, vẫn hiểu hắn nói chuyện gì đây. Nếu nghe mà không hiểu lợi hắn hẳn là tốt, ít nhất đỡ phải tức giận, cũng giảm đi nỗi bực mình. Nhưng không thể phủ nhận, quân mặt ta làm loạn một lúc như vậy, vẻ xấu hổ quận bách khi dùng bản thể đối diện với quân mặt ta đã bước đi rất nhiều. Vẻ khó chịu cũng giảm đi, tư vị kỹ thuật cũng không tệ lắm. Tuyết yên, nàng ngàm văn lần, đừng có đón mò, không cần biết nàng tra cái bộ dáng gì, ta đều thích. Quân mặt ta thấy trong lòng nàng trước cuộc cũng bắt đầu giải phóng, từ mình cũng thấy yên lòng, trình trọng nổi. Tuyết yên nàng vĩnh viễn trong trái tim ta điểm này nàng phải tin tưởng chính mình chẳng phải tin tưởng ta hơn ma tuyết yên ngẩng đầu lên lần đầu tiên dũng cảm đối diện với hắn xây xưa nhịn hắn một lúc lâu sau mới khẽ cực đầu trong đôi mắt toát lên vẻ cực kỳ tin tưởng vào chỗ dựa đầy mặc dù không nói gì tâm tình dâng cao hết thảy đều không nói nên lời thật hoàng quân mặt ta khen tuyết yên nàng biết không nơi này kỳ thực là trong cơ thể ta Nói cách khác hiện tại, chúng ta gần như là một người. Mai Tuyết Yên kinh sợ nhìn hắn. Ở trong thân thể, không gian lớn như vậy, sao có thể ở trong thân thể? Đây cũng là điều không thể tưởng tượng được nha. Nhưng mà, hắn không thể nói những lời này lừa gạt mình chứ. khuôn mặt ta mỉm cười, ôm nặng vào trong ngực, sau đó dùng âm thanh, bí ẩn để giải thích lên. đem kiếp trước kiếp này của mình nhất giấc nói ra, như thế nào đơn thân đọc mã hành tẩu thiên hạ Như thế nào khói ý ân cực, dùng con mắt lạnh nhạt nhìn thiên hạ như thế nào bị xuyên qua. Tới cái thế giới xa lạ này, Mai Tuyết Yên càng nghe ánh mắt càng mở lớn, chuyện tình bậc này không thể nào tưởng tượng cho nổi, mặc dù coi hắn kiến thức uyên bác cũng là mới nghe nói đến lần đầu, ngay cả truyền thuyết cũng chưa từng nghe tới. Nhìn thấy nàng nghe chuyện đến nhập thần mà hai con mắt mở to bồ dáng đáng yêu, khuôn mặt ta không nhịn khỏi mỉm cười nhẹ nhẹ búng búng cái chớp bụi nhỏ của nàng cười nói chuyện thế gian này không chỉ có chuyện không ngờ cũng không có gì là không thể làm cha điều này có cái gì đáng kinh ngạc khác thường chứ kỳ thực cho dù là thế giới này cái gọi là huyền công thủy tổ tổ ưu đệ nhất thiếu thực chất hắn cũng không phải là người thế giới này chẳng qua hắn cùng ta từ hai địa phương khác nhau nếu thật sự so sánh lời nói ta so với hắn có phần chính thống hơn kế kia căn bản là hoàn toàn biến thái là cây điện. quân đại thiếu tiếp tục nâng bệnh lên, còn hung hăng đạp thấp cựu u để nhất thiếu sướng một chút. mai tuyết yên nghe xong khinh khỉnh tăng nhẫn lườm hắn một cái. nếu như nạn còn ở trong bộ gián là người, thì cái nhìn này tự nhiên là kiều mỹ cực kỳ, nhưng bây giờ nàng là huyền thú cũng đáng yêu đến cực điểm. quân mặt tạ nhìn thấy ha ha cười lớn, trong lòng không khỏi vui mừng. ừ, tuyết yên, kinh mạch của nàng ta đã triệt để cải tạo một lần rồi nàng hiện tại không thể ai dù nàng có muốn cũng hữu tâm vô lực à nàng cùng ta đào nhập huyền khí một lần nhớ kỹ lộ tuyến thành công lần này khuôn mặt ta mỉm cười nói từ bây giờ trở đi nàng tu luyện công phu của ta Mai Tuyết Yên chỉ cảm thấy một đạo kình khiến dị thường mát mẻ dẻo dài nhảy mắt chui vào trong thân thể mình dọc theo một đường trước kia Chưa bao giờ có, cũng chưa bao giờ nghĩ đến lộ tuyến kinh mạch mới này, một lần nữa vòng quanh nhanh chóng trôi qua, chỉ trong nháy mắt khiến toàn thân thử thải, sau khi quân Mạc Tà trút tay, nàng liền tự mình theo lộ tuyến kinh mạch mới này mà tu luyện, bên ta truyền đỉnh thanh âm của quân Mạc Tà. Nhớ kỹ, đây là khẩu quyết tận thứ nhất, linh quan tính động, quan chiếu đại diễn, ý tưởng cứu tiểu, chân đạp tiên tuyển, càng không tự đắm, tâm đức bảo sừng, phân thách cứu luyện bất đoạ hoàn tuệ Mai tuyết yên, lặng lẽ ghi nhớ, không bao lâu liền tiến vào bên trong cảnh giới nhập định. Nàng kinh hỉ phát hiện bộ công pháp này, so với trước kia, hành công tu luyện mạnh mẽ hơn rất nhiều, căn bản là có cách biệt rất lớn. Chẳng qua, mới vận hành hơn chục thiên chù, trong cơ thể mình đã có thay đổi vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, dần dần có một loại cảm giác vi diệu tùy thời có thể tiến dài. Quân mặt ta yên lặng nhìn Mai Tuyết Yên, tiến vào bên trong nhập định, không khỏi cứ chút hâm mộ trong lòng, ánh mắt lộ ra vẻ thèm thường nổi. Nàng chính là được hưởng phúc, nhớ đến ngày đó thời gian ta bắt đầu tu luyện, nào có biết được đi cụ thể đậu, cứ như vậy, ngay cả đến nhập định, đều khó như lên trời. Mà nàng bây giờ cho cuộc, lại trực tiếp, đã đem toàn bộ lộ tuyến, biến thành tiền tiền, còn trực tiếp bỏ qua công phu nhập môn. Người so với người thật sự là bất công à. Mỹ nữ quả nhiên được ngưỡng mộ à. Tự án thắng thân phần một hồi, đương nhiên cũng hết sức, chăm chú làm hộ pháp. Dù sao, đây là lần đầu tiên Mai Tuyết Yên tự hành công bộ pháp này. Hơn nữa, kinh mạch mới được luyện tra, bạn nhất nếu xuất hiện một hai sai lầm, thì khuôn mặt ta có thể, ngay cả khóc cũng không ra nước mắt. Thời gian một nén nhang trôi qua, trên đỉnh đầu Mai Tuyết Yên bỗng nhiên xuất hiện một cổ linh khí lóc xoáy nho nhỏ. Hấp dẫn lấy thiên địa linh khí tinh thuận bên trong hồng quân tháp, hướng nội tân của nàng, tù lại nho nhỏ Quân mặt ta liễu lưỡi, không hổ là tôn giả tứ cấp trùng tù. Một, một cái liền nhanh như vậy, nhìn thấy nàng. Một, một cái như vậy, ca ca ta, sao công tử ti đây? Sau một lúc lâu, hô hấp, mai tuyết yên trở nên nặng nề. Dồn dập, làn da cả người cũng phát ra mậu hồng phấn ghiều diễm. Quân mặt ta nhìn đến không chớp mắt. Đây là thời kỳ mẫu chút, chỉ cần cơ ải trúc cơ thuận lợi đột phá thì chính là thật sự đã tiến vào khai thiên tạo hóa công tầng thứ nhất. Sau này tu luyện, càng gặp thuận lợi hơn, nếu mà lần đầu tiên mà không thể đột phá thì thời gian sau tiếp tục trùng phá, đồ khó khăn cơ hội tăng lĩnh gấp đôi. Tình hình bây giờ có thể nghi ngờ được rất thống khổ, nhưng mà trước yên, vẫn toàn lực lên chiều đựng, nàng biết, người mình yêu thương một mực ở bên cạnh mình nhìn nàng. Cho nên tư tưởng nặng yên tâm, rất an tuệ, thật hạnh phúc, nàng chỉ việc đem hết toàn lực trùng quan. Mạc ta, ta sẽ không để cho quên thất vọng, tuyệt sẽ không. Mai Tuyết Yên dồn hết tinh, khí, thần, tận lực trùng kích, một lần, rồi lại một lần trùng kích. Trấu cuộc, theo một hội cách cách, âm thanh của xương khung bạo vàng. Mai Tuyết Yên thân hình nhỏ xinh, từ mỗi lỗ chân lông đều chạy ra loại chất lỏng đen thua dơ bẩn. Mà tu vi của nàng cũng giấc cấp, thành công tăng lên nhị giai, chưa bao giờ có tiền lệ, phẩm cấp lên một cái là nhị cấp huyền thủ. Toa Tuyết Yên thân hình chấn động, không dám tin mở to hai mắt, đánh giá chính mình, đột phá, dễ dàng như vậy sao? Tuyết Yên, nàng thật là tuyệt vời, tỷ tại ngút trời ạ Khuôn mặt ta khen không ngớt miệng, đồng thời cấp tốc vận chuyển linh lực, linh khí bên trong thiên không, chỉ nháy mắt hóa thành giọt nước trời sướng. Hắn để sớm chuẩn bị dụng cụ chứa linh khí hóa thủy để tắm rửa Xa xỉ như vậy, làm cho Mai Tuyết Yên nhìn thấy có chút đau lòng, và biết rằng những giọt linh khí này nếu mà uống vào thật sự không biết sẽ tăng trưởng bao nhiêu nguyên lực a Quân mặt ta không giải thích, đem thân hình nhỏ nhắn, ấn đến bồn tắm. Vì thân thể năng mà tắm rửa Mai Tuyết Yên nhất thời xấu hổ và dần dữ đến cực điểm liều mạng dậy dùa, muốn tự mình tắm rửa là bị quân mặt ta tàn nhẫn cử tuyệt. Bồ dạng này của nàng, có thể tự tắm được sao? Đây chính là những thứ dính ở trên thần, không phải lắp cái là có thể loại bỏ, thành thật chút đi. Bằng không, ta bắt đầu giỡn trò lưu manh. Mai Tiết Yên trong lòng vô lực, như vậy còn không tính là đùa bẩn nữ nhân sao? Chẳng qua nàng cũng hiểu được những lời của quân mặt bà đều là lời thật. Bằng vào mình bây giờ, có vẻ không thể nào tắm rửa sạch sẽ được, trừ phi là đời tuyết bẩn trên người. Học gió cho khô, sau đó tự động, bông ra đời sướng. Nhưng với người luôn luôn thích sạch sẽ như nàng, chắc chắn chăng không cho phép điều này. Lại nói, quân mạt tà thiếu gia mà không chủ động, động thủ, có lẽ mình còn cầu hắn trợ giúp ấy chứ. Càng xấu hổ hơn mà thôi. Cho nên đối với hành động bá đạo của quân mạt tà, tuy rằng trong lòng rất xấu hổ, cũng chỉ biết để mặc hắn làm, dù sao trong hành động bá đạo cũng ẩn chứa hàm ý chăm sóc, trong lòng thầm an ủi chính mình một chút, may mắn là người thân. Nếu không, thật sự xấu hổ mất cỡ chết đi được. Mặt khác, lần đầu tiên của bệnh không phải là hóa thân hình người. khuôn mặt ta cực kỳ vui vẻ, chữa sạch, từng chỗ dơ bẩn trên người nặng. E sợ mai tuyết yên quẩn khốn, mà phản ứng, không để mình tiếp tục nữa. Trên mặt biểu lộ bộ dáng cần nghiêm chỉnh, thì nghiêm chỉnh. Cần nhiều môn đạo, có nhiều môn đạo, nhưng trong lòng lại nghĩ, mình đang tắm rửa, nhân hình mai tuyết yên. Tưởng tượng như vậy không tự chủ được cái chút hành động mờ ám. Rất không trung thực, vẫn có bộ dáng cánh tay không tự dắt mà đến chỗ nào đó cao vút. Một hồi lâu, trước cuộc cũng tắm xong, quân mạc tà thở hổn hà hỗn hển Mai Tuyết Yên cũng thở hủng hỉnh, hơi thở nặng nhọc, hai người đều có chút ít mệt nhọc. Chẳng qua Mai Tuyết Yên là mệt thật, mà quân mạc tà đây chính là thèm trong suy nghĩ mà thực hiện không ăn được, có thể bị chính ảo tưởng này, dục hỏa phần thân. Quân đại thiếu gia không hổ là một cường nhân à? Bớt quá, quân mặt tạp dùng linh khí hóa thủy để cho Mai tuyết Yên tắm chữa. thật ra cũng không phải là cố ý lãng phí. Mai tuyết Yên dù sao kinh mạch vừa mới luyện ra, hơn nữa còn là lần đầu tiên tu luyện khai tiên tạo hóa cộng. Kinh mạch có vẻ như còn quá yếu ớt, kém xa thân thể huyền thú khi trước. Dùng thiên địa linh khí thuần tí như vậy tắm chữa sẽ đem một chút linh khí tinh thuần qua làn da thẩm thấu vào thân thể, hơn nữa còn làm cho Mai tuyết Yên trong lúc tự nhiên hấp tu bề ngoài làn da trên thân thể hình thành một tầng bảo hộ, có tầng bảo hộ này cũng là nền tảng cơ bản cho mai tuyết yên dung hợp vào thiên địa linh khí bên trong hồng quân tháp hấp thu linh khí càng thêm căn bản, càng thêm thuận lợi, càng nhàn nhã hơn. thanh tải xong, quân bạc tà vân hóa hỏa lực làm không khí xung quanh trở nên một mảnh nóng bức, cơ hội chỉ trong nháy mắt cũng đã làm khu người mai tuyết yên đến sạch sẽ, lanh lệ. bôn ý của quân đại thiếu gia chính là tính toán. Lấy tay ủi ủi xoa xoa, làm sạch da lông, bớt quá cái kia thật sự, đã chịu đựng đến cực điểm. Nếu tiếp tục, tiếp tục thân mật như vậy, không phải muốn từ bào sao. Vậy dường như cứ chút khó coi, mới quyết định bỏ cái dễ tìm khó. Lây hoài suy nghĩ, chỉ có hỏa lực, là thuận tiện, nháy mắt ra làm xong sạch xẻ. Khi vừa xong, quân đại thiếu đột nhiên vỗ đầu một cái hối hận không kịp nổi. Ta sao lại ngốc như vậy chứ, cho dù không cần ta tự ra tay. Có thể thấy là nàng chỉ cần lắc lắc cái mông là tung hết nước trên người à? Lắc lắc cái mông làm tung hết nước à? Mai tuyết yên trước cuộc bị hắn làm cho tức giận đến cực điểm. hung hăng, hướng bảo vai hắn cắn một cái, nhưng vừa tiếp xúc đến lớp thịt, lại thấy không đành lòng. Hiện tại thân nanh của ta đúng là rất sắc bén, nếu cắn chạy máu, có thể làm sao? Hắn thịt đầu, lòng ta cũng đau à? Bởi vậy mới thử dò xét cắn nhẹ một cái, khuôn mặt ta lại làm ra vẻ nhe trăng ngót miệng. Nhưng ngay sau đó Hiểu tra liền ha ha cười. Hai người náo loạn một hồi. khuôn mặt ta đứng dậy. Tuyết yên, nàng ở nơi này. Tu luyện thật tốt. Ta ở bên ngoài chờ nàng tu luyện. Ai? Tiến bộ của nàng có vẻ như quá chậm đi. Hiện tại mới dị dài. Vậy bao giờ mới có thể trở lại à? Mai Tuyết yên trừng mắt tức giận. Như vậy còn chậm sao? Như thế nào mới tính là nhanh đây? Tổng cộng thời gian tu luyện chưa đến nửa canh giờ. Từ chưa có phẩm cấp nào lên đến dị dài. Bây giờ thật giống như là đang bay vậy. Cuốn mặt ta hắt hắt cười nổi. Nàng có không phục à? Nàng nhìn xem. Chồng của nàng là một tấm gương sáng đây này. Ta trước sau cũng không đến thời gian một năm. À, chuẩn xác hơn. Rõ ràng một chút mà nói. Tổng cộng trong hoàn cảnh 10 tháng ta liền từ tam phẩm huyện khí lên ngân huyện. Thành Kim huyện. Vượt Ngọc huyện. Đạp Địa huyện. Kiến Thiên huyện. Bình Thần huyện. Lập Trí tụng. Đến bây giờ, đã là nhị cấp tôn giả. Nàng luyện một hồi, đạt cấp 2. Đã cảm thấy thật giỏi lắm sao? Ta cho nàng biết, chỗ tốt của công pháp này. Nàng còn chưa mò đến vỏ ngoài đầu, chỗ tốt chân chính ở phía sau. Lại nói, nàng hiện tại ở trong này tu luyện, vừa không có chuyện gì khác. Hơn nữa tiên địa linh khí còn nồng đậm như vậy, cần bao nhiêu có bấy nhiều, so với điều kiện lúc đầu của ta, hoàn hảo hơn nhiều. Tin tưởng cho dù nàng, trong vùng một năm, vọt tới đỉnh cấp tôn giả nhiều trước, thậm chí phá thánh giả cũng không phải là chuyện không thể. Mà Tuyết yên nghe được hai mắt sáng long lành, nàng vừa rồi cũng cảm thấy bộ dáng công pháp kia có chỗ thần diệu, thật sự là rất xuất sắc. Nhưng bây giờ nghe quân mặt tà nói như thế, lập tức nhất thời cảm thấy tốc độ tăng lên vẫn là chậm nhất. Nàng viết lời nói của quân mặt tà là hoàn toàn là lời nói thật, bởi vì thực lực quân mặt tà hầu như chính nàng tận mắt chứng kiến một đường tăng lên. Từ lần đầu tiên gặp mặt quân mặt tà cũng chỉ là cảnh giới đỉnh phong ngọc huyền. Mà bây giờ đã đến dị cấp tôn giả. Trong thời gian này vượt qua rất nhiều phẩm cấp. Mà nàng thầm giảm tính. Cũng không có quá nửa năm. Hơn nữa trong khoảng thời gian này. Hắn còn phải xử lý chuyện thường tình. Những lời này của quân mặt ta tràn đầy tin tưởng. Vào sự khôi phục thực lực của nàng. Công pháp giống nhau. Hơn nữa không gian tu luyện của mình bây giờ. So với điều kiện quân mặt ta tu luyện trước kia. Tốt hơn rất nhiều. Quân mặt ta có thể làm được như thế. Chính mình vì sao không thể làm được. Mà tuyết yên Tức thì chàng ngập tin tưởng không dựng phải khôi phục lại thực lực mà còn để thăng đến cảnh giới cao hơn. Lần trước mình dựa vào dược được thánh vườn đàn mà thắng được thánh giả. Lần sau, nàng muốn bằng thực lực chân chính của mình giành thắng lời. Nhưng lời nói kế tiếp của quân mặt ta đã bốc trận mục đích trong lời nói đầu. Đúng, nàng cần phải mẫu chóng khôi phục ta cũng có thể sớm một chút cùng nàng động phòng hoa chút. Ngày đấy, ta chờ quá lâu rồi cho dù ta có thể chờ được Nhân tiểu mạc tà không thể chờ được, nàng không biết à, mới vừa rồi, ta liền. Mai Thuyết Yên tức giận, tức giận trừng mắt nhìn hắn, giờ giờ ngón tay ý bảo hắn. Đồ trứng thối, cút nhanh, đừng quấy chạy hảo tâm tịnh của bốn cô đường. Bốn cô đường, không quả người, có thật hay không, không chờ được nữa. Quân mặt tà cười ha ha nói, nàng an tâm, tu luyện cho tốt đi, ta phải đi tìm, lục đại thánh giả không may đầy. Con bà nói chứ, dám đả tường. Tiểu tuyết yên của ta. Quá thật là chán sống. Không để cho bọn họ trả giá lớn. Việc này còn chưa xong đâu. Mai tuyết yên nhất thời cả kinh. Một phen kéo hắn lại. Trong mắt không khỏi tót ra vài phần lo lắng. Ai già tiểu tuyết yên tâm. Ta biết hiện tại đánh không lại bọn họ. Quân mặt ta hát hắc cười an ủi. Ai nói cùng bọn họ đánh nhau. phu quân nàng. Cũng không phải là người lỗ mạng. Ánh mắt Mai tuyết yên lộ ra vẻ nghi hoặc. Không đánh. Thì làm sao báo thù, con có thể dùng lợi, mắng chết bọn họ sao? Bốn thiếu già, muốn dùng vàng để chết bọn họ, không được thì dùng rễ cây vững chặt bọn họ, nếu không được thì dùng nước bọt dìm chết bọn họ. Vừa nghĩ tới bản lĩnh thần kỳ của quân Mạc Tà, Ma Tuyết Yên lập tức thả lỏng tâm tình, tham lam không nở buông tay. Quân Mạc Tà cười hắc hắc, đột nhiên nhanh như chết, trên mông nhỏ của nàng sờ một chút, xoa nhẹ một phen, vỗ một cái, cười dâm nổi. Chớ có cảm giác à. Nói xong, thân mình nhắn lên một cái lập tức, long bàn tay qua lên, không thấy bóng người. Mai trước Yên tức giận đến mức nhảy dựng lên cào, đình véo hắn thì đã không thấy bóng dáng đầu, tự mình ở nơi này hung hăng dậm chân nửa ngày. Thật lâu sau, mới dõi theo phương hướng quân mặt tà dời đi. Yên lặng nổi, mang ta cảm ơn huynh, sau này tuyệt đối ta sẽ không nghĩ ngờ lung tung. Sau đó nàng mới trở lại vị trí quân mặt tà bố trí cho mình, nhắm mắt lại chuyên tâm luyện công. Nàng tin chắc chỗ của mặt tà dành cho mình, chỗ luyện công tất nhiên là tiết kiệm thời gian nhất, cho nên nàng luyện nhận định nơi này. Không thể không nói, lòng tin của nàng đặt vào quân mặt tà một chút cũng không có sai. Nơi này không chỉ có thiên địa linh khí, hồng quân tháp, còn có sinh mệnh, khí tức, dưới chân còn có linh mạch thiên địa, dần dần xung quanh thân thể nàng. chậm trải hình thành lóc xoáy linh khí, dùng xung quanh thiên địa nhân. Thật đúng là không thể tìm nơi nào tốt hơn. Quân mặt ta một thân thoải mái cho khỏi hồng quân thác. Hắn vốn định lập tức đi giết người báo tù. Lại lo lắng lúc này Mai Tuyết Yên hồi tỉnh lại không thấy mình. Sẽ có chút bất mắt tương tầm. Cho nên hắn lựa chọn trước tiên. Làm bằng cho đến khi Mai Tuyết Yên tỉnh lại. Sau đó tinh tế nhắn nhủ một phen. Hoàn toàn đánh tàn khúc mắt với Mai Tuyết Yên. Lúc này mới yên tâm đi ra ngoài. Một phen bác giáo hơn nữa xua đi chút chọc khí. Sau đó lấy kinh nghiệm của chính bản thân mình để thuyết phục, tăng thêm lòng tin cho Mai Tuyết Yên, lúc này rốt cuộc mới thở nhẹ trong lòng. Lúc đi ra tinh thần đã có chút mệt mỏi. Mệt thế này đúng là ngang với đánh nhau một hồi, vì Mai Tuyết Yên hắn nhất định chiến, hơn nữa còn phải chiến thắng chính mình, đối mặt với đại mỹ nữ quốc sát thiên hương, dù đối mặt với con trồn nhỏ, cỡ hai bàn tay, cảm thủ có thể giống nhau sao? Ngay cả biết đại mỹ nữ chính là do trồn nhỏ hóa thần, nhưng thời điểm đối mặt, dù có thế nào cũng cảm thấy trong lòng khó chịu, mà điều quân mặt ta sợ hại nhất chính là trong lòng mình xuất hiện loại cảm giác khó chịu này. Mai Tuyết Yên là người nhạy cảm, chỉ cần quân mặt ta, khống chế, không tốt chính mình, lập tức sẽ bị nàng phát giác. Như vậy, dù cho nàng sau khi khôi phục, trong lòng cũng có chút khó chịu, một loại khó chịu, khó có thể đánh tăng. Quân mặt Tạ tất phải giữ vững biểu hiện của mình, giống như lúc trước, khi ở cùng với Mai Tuyết Yên mới được. Hơn nữa, không chỉ lấy thuyết pháp tự thân, còn phải lấy cả cổ U để nhất tiếu, Cha làm ví dụ. Mục đích chính là loại bỏ đi, nổi băn khoăn trong lòng Mai Tuyết Yên. Dù sao hiện tại Mai Tuyết Yên vừa mới chịu qua kiếp nạn cơn như diệt vong, chính thời điểm mận cảm nhất cũng là lúc yếu ớt nhất. Quân mặt Tạ hy vọng, vốn là nhìn thấy một Mai Tuyết Yên tràn đầy tự tin nhiệt huyết. Hắn không hy vọng lưu trong lòng Mai Tuyết Yên bất kỳ bóng ma nào, vì thế quân đại thiếu gia phải dốc hết sức, cho nên quân Mạc Tà chẳng khác gì đang trải qua một trận đại chiến, tuyệt đối không thể thua. Lần này, dưới sự trợ giúp của quân Mạc Tà, một người thông minh như Mai Tuyết Yên, há lại không hiểu. Quân Mạc Tà làm hết thảy mọi chuyện cho mình, mỗi một câu nói, mỗi một động tác, bao hàm ý nghĩa gì, trong lòng Mai Tuyết Yên đều biết rõ, cho nên nàng cuối cùng mới cảm tạ. Đúng vậy mai tuyết yên ta cố nhiên là toàn tâm toàn ý với quân mặt tà nhưng quân mặt tà đối với ta không phải là chân tình thật lòng đã bao giờ có nửa điểm giả dối nhân sinh như vậy vô lượng là vì huyền thú hay là con người cả đời này cũng không ổn mai tuyết yên rất thỏa mãn nàng cũng nghĩ sẽ không làm cho quân mặt tà thất vọng mai tuyết yên ta cũng sẽ tự thắng bản thân trở lại định phong ta sẽ xứng với mặt tà quân mặc tà nghiêng ngang cho khỏi kinh thành Triển khai âm dương đụng, nhanh như tia chớp bay đi. Hắn giống như một tia chớp vô hình, vượt qua cả tốc độ âm thanh, không hề kiên sợ lướt đi. Hắn muốn tìm đến chỗ ẩn thân của đám người Tam Đại Thanh Điệp. Thù này, hắn không thể bỏ qua được. Ở một ngọn núi nhỏ, cách phía Nam Thiên Hương Thành không xa. Đám người đang tụ tập tại nơi đó, nói tới chỗ này, cũng không xa lại gì với quân mạc tà Nơi này đúng là nơi ban đầu hắn cướp nọ gần huyện thú của nhị hoàng tử cũng là chỗ mà hắn đã giải quyết mấy quân đệ của lý du nhiên mà kỷ niệm khó quên nhất cũng là ở chỗ này lần đầu tiên đại chiến huyết kiếm đường người không biết chuyện không nghĩ ra mảnh đất nho nhỏ này đã chứa biết bao khoản nợ máu ban đầu quân bạc ta quấy trối một phen khiến cho đám cây cỏ vốn tươi tốt ở đây biến thành một mảnh hoang vụ càng khéo chính là ngày đó quân bạc tà mai phục nhân mã cố ý chuẩn bị đi ra khỏi sơn động Lúc đại chỗ đó lại là nơi ẩn thân của mấy vị Tam Đại Thánh Địa Chuyện này nếu để cho quân đại thiếu gia biết Nhất định sẽ cứng lưỡi lại Chuyện thiên hạ đúng là thật trùng hợp Cũng không thể trùng hợp như vậy chứ Nhưng thực sự quá thực là như thế Nhưng mà trùng hợp một cách Đáng ngạc nhiên là chỗ ngồi hiện tại Của Trần trùng Là vừa vặn với chỗ lúc trước quân mặt ta ngồi Thật ra điều này cũng không hoàn toàn là trùng hợp Bởi vì không gian trong sân động Mặc dù không nhỏ Nhưng cũng chỉ có vị trí này là thoải mái nhất. Duy có nơi này, muốn nằm thì nằm, muốn ngồi thì ngồi, đều rất dễ dàng, là kẻ đứng đầu như trần trùng, không thể không ngồi ở chỗ này. Vị trí của ngọn núi này, tuy cách thiên hương thành không xa, nhưng cũng không nói là gần. Trước sau có sai biệt lắm, cũng khoảng 200 dặm, bớt quá lấy pháp nhãn của thánh giả mà nói, trong vòng một ngày chạy quãng đường, gấp 10 lần thế này, cũng không thành vấn đề. Hơn nữa là còn tránh sự đùi giết của đối phương, cũng chính là sư phụ của quân Mạc Tà, đột nhiên tìm đến cửa, khiến đám người trở thay không kịp. Cũng có thể biết được tin tức của Thiên Hương Thành qua nhiều con đường, vô luận là từ phương diện nào. Nơi đây cũng là một cứ điểm tương đối tiện lợi. Có điểm khác một chút là, ban đầu quân Mạc Tà rất dễ dàng kiếm được cái sơn động này, dĩ nhiên bởi vì quá dễ dàng như vậy cho nên mới có thể dùng chân trung cũng chọn chúng nếu không lấy năng lực của thánh giả muốn tùy tiện nới trọng một ngọn núi ra đây không phải là điều quá dễ dàng sao trong sân đồng không gian vốn đã có sẵn bây giờ có thêm mấy lỗ nhỏ hiện nhiên mới được tạo ra tạo thành nơi nghỉ ngơi tư nhân rất có ích cho các vị thánh giả mà bên ngoài khoảng không gian muốn trọng trải ban đầu bị sáu người hoàn toàn khai quật tạo thành một cái huyệt động người chiếm cứ mảnh đất này Cũng không có vẻ mặt vội vàng sao động, hiện nhiên tất cả mọi người đều hết sức bảo trì vẻ bệnh thẳng. Về phần đám hậu bụi kia, lại bị bọn họ phân tán khắp nơi, làm hai mắt. Trong mắt, sáu người ở đây, cho dù tôn giả cao nhân cũng là hậu bụi. Một hồi lâu sau, mấy người đều tức xong, lúc này, Trì Thiên Phong mới đứng dậy nổi. Tính tra hôm nay, đến phiên đảo phu làm việc, đi kiếm mấy món ăn thùng quê, đồng thời tìm chút trụ. Mọi người ở vùng núi tuyết hoang sơn này, chè chén một bữa, thế nào? Trần Trung ư ở mở mắt ra, khóe miệng nhếch lên khẽ cười nổi. Thật cũng không tồi, lão huynh đệ mấy người chúng ta trăm năm mới có một lần tụ hội. Có thể ở đây chè chán một phen cũng coi như là một chuyện hay. Còn có ba vị thánh giả huyết hải. Ai? Xem ra linh hồn của bọn họ đi cũng chưa xài. Chúng ta, thứ nhất có thể đoàn tụ, thứ hai coi như tiếng bọn họ một đoàn, xin xin tử tử. Thật là há cứ phải làm khổ mình. Càng nói về sau, ý tứ lại thêm mờ mịch, khiến tất cả mọi người đồng thời thở dài. Đạt đến loại tầng thứ như bọn họ đã sớm trở thành vì tôn nhất gia của tam đại thánh địa rồi. Với tu vi cảnh giới của bọn họ trên cõi đời này thật sự quá ít, chết một ít, bớt đi một ít. Hương chị ngay ở trước mắt mọi người là chết đi ba người. Đã như vậy, vai lão vua sẽ chuẩn bị thịnh soạn một chút. Tri Thiên Phong trầm mặt một hồi, nói, một khi, đã cũng có mặt ở đây, ngày hôm sau, mấy lão già chúng ta cũng chưa chắc có cơ hội gặp lại. Hiện tại trên thủ thời gian, đoán chừng nửa ngày nữa, từ sư phụ của quân Mạc Tạ chưa chắc có thể đuổi tới, không bằng thư cơ hội này, mọi người không nên dùng huyền lực áp chế độ, sẽ làm một bữa không say không dừng, thế nào? Cũng tốt, mọi người rất tích động ý, nhắc đến sư phụ của quân Mạc Tạ khiến mọi người được có chút nặng nề. Nếu qua thật là người nọ đến đây, tất nhiên sẽ thể hiện lập uy một phen. Một khi sinh tử huyết chiến, như vậy sáu người ở đây hôm nay, qua trận chiến này không biết còn được mấy người. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng sáu người đối với lần gặp mặt khó có này, không khỏi càng thêm quý trọng. Tới độ tuổi như bọn họ, tu vi như vậy, mỗi người đối với sinh tử của mình cũng thoáng hơn, nhưng có một số chuyện bọn họ vẫn không thể tiếp nhận. Mình chết cũng không sao cả. Nhưng những lão quân đệ khác chết ở trước mặt mình, thật là chuyện khó có thể tiếp nhận. Trị Thiên Phong có chút khổ sở cười cười, sau đó xoay người đi ra ngoài. Phía sau, một bóng người bề bậy thiết tha đi theo. Mang theo, âm thanh nũng đều nổi. Trị Đại ca, chờ ta một chút, để tử mùi ta đi cùng quân. Người nói chuyện chính là âm dương thánh giả, khương quân tập. Nàng ở đây cũng bị đám người bại xích, bị đáy ngộ rất kém, cơ hữu vô luận là ai cũng thay phiên nhau ra ngoài làm việc. Hắn cũng muốn đi theo, bởi vì trong sơn động cảm giác thật sự rất áp lực. Trong mấy ngày này sợ dĩ làm tra chuyện, thay phiên nhau ra ngoài cũng là căn cứ vào nguyên nhân này. Mỗi ngày một người chịu khó hy sinh đem vị yêu nhân này ra ngoài, bốn người khác ở trong động cũng cảm thấy bình yên không ít. Nếu không lấy điều về có thân phận của hắn, làm sao có thể để bọn họ thay phiên nhau dẫn hắn ra ngoài? Dĩ nhiên, khi thay phiên nhau ra ngoài, chuyện này cũng rất hại. Nếu như vừa đúng ngay, phương quân tập là nam nhân tự nhiên sẽ không có chuyện gì, bởi vì hắn rất ít khi nói chuyện, rất băng lạnh, không thể quan tâm đến hết thảy. Nhưng nếu như sư xẻo đụng phải nàng là nữ nhân, lúc đó thật sự rất đau đầu, cho dù ai cũng sẽ bị nàng làm cho họng mất. Trì Thiên Phong vừa nghe thấy âm thanh oan ẻn này, trong nhảy mắt toàn thân nổi da gà, đáy lòng ai tháng một tiếng, cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi ra ngoài. Bốn người trong đồng, chỉ nghe thấy một trận âm thanh mềm mại đuổi theo Trì Thiên Phong. Trong lòng cũng không khỏi hết một ngụm lạnh khí. Nhân yêu này, cuối cùng hôm nay, cũng ra ngoài rồi, coi như là yên ổn, được một ngày. Vì một chút thời gian, lưu hắn lại bên ngoài, mọi người lập tức làm ra quyết định. Người luôn phiên trực, có thể ở bên ngoài càng lâu càng tốt. Nhưng dù là như vậy, người nào khi thực hiện cũng rất nhanh trở về, ở một chỗ với yêu nhân kìa, quá thật giống như bị tra tấn. Thà chẳng bị lăng trì, so cha còn tốt hơn à. chân trung, thở dài, khuôn mặt có chút ảm đạm, dù sao người đỏ cũng sắp tới đây. Phía ngoài, quân mặt ta lụt xót xong ba mặt đồng tay Nam Bắc. Dùng tốc độ kinh người, bay đến phía Nam tìm tòi. Những người này nếu như đã quyết định chú ý đuổi phó mình, như vậy tất nhiên, cũng sẽ không đi quá xa. Cho nên, quân mặt ta đã xác định phạm vi. Phương viên, 500 dặm, xa hơn nữa dường như không có khả năng. Ba phương hướng kia, khuôn mặt ta đã cẩn thận, tìm ra khỏi phạm vi ngoài 500 dặm, nhưng không hề có bất kỳ phát hiện nào. Như vậy chỉ còn lại phía nam, từ hồ biến thành trọng điểm. Càng đi về phía nam, khuôn mặt ta lại càng cảm giác được người có tam đại thánh địa. Là phương hướng này, đây là một loại trực giác, mà hắn thân là sát tủ, loài cảm giác này càng khiến hắn cẩn thận thậm chí ngay cả dùng thần thức tìm tội, cũng hết sức cẩn thận, tần lực biến nó như không có, sẽ không sợ người khác phát hiện. Đây chính là thánh giả cao thủ, một khi bị phát hiện, mình chắc chắn không còn đường sống nữa. Chuyến này, mình vốn là âm thầm theo dõi, nếu như bị đối phương phát hiện, ngược lại, mình sẽ bị đối phương làm thịt. Không những phí công, mà còn nguy hiểm tính mạng. Lấy tốc độ kinh gợi trước mắt của quân Mạc Tà, Trong nhé mắt đã đi được xa hơn một trăm dặm, đang muốn triển khai thần thức ra tìm tọa, đột nhiên hắn lại cảm thấy phía trước có một tia thần thức mỏng manh ba động. Vương mặt ta âm thầm chấn động. Tới rồi, xem ra, thật đúng là nơi này. Hắn kiên nhẫn chờ, chỉ thấy xa xa những rừng cây bào lạ, xuất hiện hai người. Hai người này mặc một loại trang phục bình thường, nhất cử nhất động, cũng không có gì khác thường. Cho dù đối mặt cũng sẽ không nhận ra hai người này là cao thủ. Nhưng tốc độ của hai người này đúng là nhanh đến cực điểm, cơ hồ liếc nhịn hai người. Chỉ thấy giống như người bình thường đi bộ, thế nhưng chỉ trăm chốc lát. Hai bóng người đã biến mất, xúc địa thành thốn. hơn nữa còn là tu vi đỉnh phòng. Còn người của quân bạc tà coi lại, thánh giả tu vi, quá nhiên bất phàm. Quân bạc tà lặng lẽ triển khai âm dương độn, trốn vào một mảnh hư vô lặng không tiếng động, nhìn chăm chăm vào hai người kia. Mặc dù hắn đã ẩn thân vào hư không, nhưng vẫn không dám tiếng quá gần, bởi vì hai người kia tùy tuyện một người, cũng cho hắn cảm giác cường đại hơn dịu so với Mai Tuyết Yên, nhất định phải cẩn thận.